Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 214 kiểm cây báo vật, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, ánh mắt đảo qua từng món linh khí trên trán lâm hiên vẻ như có vài. Phần suy nghĩ, các món linh khí tuy thu thập được với số lượng lớn, nhưng nếu hắn kiêm tu nhiều món thì ngược lại dễ thành vướng bận nên lâm hiên quyết định chọn lựa vài món uy lực lớn nhất thích hợp cho. Bản thân khu sử còn lại những món khác có thể đến phường thị trao. Đổi để thu về linh thạch. Đầu tiên hắn lấy ra cách ngô câu vật ấy là thu được từ hỏa linh. Trưởng môn uy lực thì hắn đã từng chứng kiến qua khi dùng cũng vô. Cùng thuận tay. Bách hồn phiên tự nhiên càng không cần phải nói sau khi tu luyện. huyền ma chân kinh vật ấy uy lực so cùng cực phẩm linh khí còn muốn trên một bậc. Sau đó là cách truy thủ kỳ lạ kia, cũng là cực phẩm linh khí có thể gặp. Mà không thể cầu tự nhiên hắn không thể lãng phí, vật ấy dùng cho tập. Kích thì rất hiệu quả. Tiếp theo lại tìm được một khối màu vàng cỡ viên gạch. vẻ mặt động một. Chút, Lâm Hiên đem linh lực rót vào. Trong khoảnh khắc kim hộp bắt. Đầu biến đổi, dài ra hơn 10 trường chiều rộng cũng cỡ bảy tám trưởng gần như chiếm cả động phủ của lâm hiên vật ấy mặc dù tuy hơi tòng kình nhưng có uy lực khá lớn bản thân nó có công kích hỏa thuộc tính chính là tìm được trong túi chứa vật của những tu sĩ xấu số trong cương thi động cuối cùng lâm hiên ánh mắt đảo xuống ở hạt châu có sắc đỏ rực rõ to chừng cỡ mắt rồng tản ra linh lực khác thường nhìn qua một chút đã không phải là phàm vật huyền hỏa thần châu Báo vật lâm hiên đạt được thời gian đắc lâu Lúc trước diệt âm ruột Thượng nhân chiến lời lớn nhất phẩm chính là nó Trên bản luyện công Tâm đắc âm ruột thượng nhân viết rất rõ ràng Nếu không phải là thực Lực tối thiểu là trúc cơ hậu kỳ Tuyệt đối không có cách nào thu động Bảo vật này Với lại trúc cơ hậu kỳ Cũng là có thể đem huyền hỏa thần Châu phát huy ra 2-3 tầng uy lực mà thôi Về bảo vật này khi đầu Lâm Hiên cũng không biết rõ ràng Chỉ đoán là Âm dự thượng nhân cướp bóc ở một gia tộc tu tiên nào suy tàn hoạt ngẫu nhiên ngộ được mà thôi Trong một lần đến phường thì Hắn mua được một quyển bảo giám tâm Đắc Nghe nói đây là do một kết đan kỳ cao thủ viết ra Lâm Hiên chỉ Vẹn vẹn dùng hai khối tinh thạch để trao đổi Cuốn này cũng không phải Là cái gì thần công bí pháp Chỉ là đánh giá của cao nhân đó với Pháp. Bảo tu chân giới mà thôi. Bình thường Pháp bảo cùng cổ Pháp bảo cũng có sự khác nhau nhất định. Lâm Hiên hoài nghi huyền hỏa thần châu này nói không chừng là cổ Pháp. Bảo của cổ tu sĩ còn sót lại. Theo tu vị chỉ từ kết đan kỳ tu sĩ mới có thể khu sử Pháp bảo. Thời, kỳ thượng cổ đại bộ phận Pháp bảo vẫn là phải có kim đan đại thành. mới có thể sử dụng nhưng cũng có số ít pháp bảo có thể được luyện chế theo phương pháp hoặc tài liệu đặc biệt chỉ cần cảnh giới trúc cơ là có thể miễn cứng khu xử được tuy uy lực kém hơn pháp bảo nhưng bất luận so với linh khí thì uy lực hơn hẳn cho nên mỗi lần xuất hiện có thể dẫn tới tu sĩ trúc cơ kỳ đổ xô vào triển khai tranh đoạt cực kỳ ác liệt nếu hắn không dự liệu sai Huyền hỏa thần châu chính là loại cổ Pháp. Bảo đặc biệt này. Đem nó trong tay. Lâm Hiên thoáng hiện lên vẻ mặt tự diếu Dù bây giờ. Hắn là đắt là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng con đường tới cảnh giới kết đan còn. Khá xa. Đối với hắn lúc này. Huyền hỏa thần châu chính là Pháp bảo có ưu lực. Lớn nhất. Hắn đem viên châu này luyện hóa lại. Chỉ có thể phát huy ra. Một phần uy lực. Cổ Pháp Bảo dù sao cũng là Pháp Bảo, chỉ có sau khi kết thành Kim Đan. Khu sử mới hiển lộ ra toàn bộ thần thông của Pháp Bảo. Dù vậy, khi đối mặt đối thủ trúc cơ kỳ, chính hắn cũng là có một chút tự tin. Đem huyền hỏa thần châu thu vào thêm cương thi cùng với thú hồn phù. Cho dù đối mặt kết Đan kỳ cao thủ, Lâm Hiên cũng có một chút nắm chắc. Sẽ tẩu thoát thành công. Đương nhiên Lâm Hiên còn cần vài món chuyên phòng ngự khác. Linh khí phòng ngự không nhiều lắm, Lâm Hiên tìm được chỉ mấy món mà. Thôi, xem xét một cái khăn lụa chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi, Lâm Hiên. nhíu mày đem vật phẩm ấy bỏ qua. Còn có một cái tiểu thuẫn cỡ bàn. Tay là cực phẩm linh khí khi trước ở trong bảo khố linh dược sơn thu. Vào. Hắn khẽ thở dài, may mà bách hồn phiên bên trong có nhiều pháp thuật. Có thể dùng cho phòng ngự. Xem ra chỉ có sau này tới phường thì, mua một ít phòng ngự phù bậc cao. Mà thôi, Lâm Hiên lặng lẽ đem những thứ còn lại cất vào túi chữ vật. Thiếu ra. nha đầu Nguyệt Nhi sau khi xuất hiện trong không trung. Khẽ lên tiếng. Truy thủ này giao cho ngươi. Lâm Hiên bất ngờ đưa truy thủ đưa cho nàng, Nguyệt Nhi cũng có chút. Giật mình đây chính là siêu phẩm linh khí Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên là có dụng ý Đã có huyền hỏa thần Châu như vậy vật ấy đối với bản thân hắn đã không có bao nhiêu tác Dùng truy thủ mặc dù ưu lực khá lớn Nhưng không thích hợp chính diện Giao phong đem cho Nguyệt Nhi ẩn trong chỗ tối Dùng truy thủ phối Hợp tập kích là tốt nhất Cảm ơn thiếu gia Vẻ mặt Nguyệt Nhi đại hỉ lên tiếng Ăn truy thủ là siêu phẩm linh khí nhưng ngươi cần luyện hóa một chút mới có thể thực sự sử dụng nó 109 10 2010